Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo đang Tôn của tác giả Án Ma Sư Người đọc Thái Quân, chương số 12, người nhà phần 2 Nhị ca, Quýnh đang làm gì vậy? Ngồi gọi mấy tiếng rồi À, vừa mới trở về nghỉ ngơi một chút cho nên không nghe được Lâm Tiêu ngồi dậy, ánh mắt dừng trên túi nhỏ Lâm Nhu cầm trên tay Mang thứ ăn ngon gì về cho nhị ca sao? Lâm Tiêu cười cười đi tới Đây là cái dược tra muội lấy về từ đan khác Muốn thử xem ra có thể lọc được một chút linh dược hay không Nhìn huynh thèm như vậy kìa, đã đói bụng rồi chết Lâm Nhu khẽ cười đưa túi lớn trong tay trước mặt Lâm tiêu giả hoạt lắm Nếu huynh có thể ăn được thì cho huynh ăn, mụi không để ý Nhìn bộ dáng lịch ngợn của Lâm Nhu, trong lòng Lâm tiêu nhói lên Hắn biết tâm nguyện của muội muội muốn trở thành một luyện dược sư Nàng công tác trong đan cát, mỗi ngày đều dụng tâm học tập. Chỉ mới 12 tuổi nàng đã có thể nhận thức hơn ngàn loại linh dược khác nhau. trí nhớ kinh người ngoại trường hình giám bên ngoài, nàng còn có thể từ mùi vị nhận thức xa thật nhiều linh dược. Trong thương khung đại lục, địa vị luyện dược sưu phi vô cùng cao thượng Thậm chí còn cao hơn võ giả, với vì điều kiện tương quyết trở thành một luyện dược sư chính là trở thành một võ giả. Hiện giờ, Lâm Nhu chỉ đạt tới luyện thể kỳ Tuy rằng còn chưa đạt tới vỏ giả nên không thể chính thức chế dược Nhưng thiên phú thật tốt Ở trong một ít đại gia tộc, những đệ tử từ nhỏ đã học tập nhận thức linh dược Hiểu biết dược tính dược lý, hơn nữa quen thuộc quá trình chế dược Nhưng trở thành một luyện dược sư rất tiêu tiền Ngoại trừ thảo dược tầm thường, linh dược nhất gia trụ cột, giá nhất cũng xa xỉ Gia đình không khả năng đánh giá. Cha mẹ thu nhập không cao, còn phải nuôi ta cùng muội muội. Muội muội mỗi ngày đi công tác trong đan cát, thời gian tu luyện rất ít. Đem đại đa số tiền tài cung ứng cho ta tu luyện. Nếu như không có đại ca lưu lại hương chương, hiện giờ gia đình không biết chán nản như thế nào. Nhưng hoàn cảnh như thế còn có đám tiểu nhân nấp ngáy hương chương của đại ca. Ta phải thay đổi vận mệnh của cả nhà trong lòng lâm tiêu nhũ thầm. Thế nào, không muốn ăn sao, Lâm Nhu che mũi, nở nụ cười giả hoạt hỏi Dám chọc kẹo nhị ca của mũi nhan, Lâm Tiêu ra vẻ tức giận Xem nhị ca làm sao dám quấn mũi đây, tức mũi không sợ quên đâu, ai ra thanh khách, không cho phép chọc lát thanh khách Lâm Nhu cười vang mở cửa bỏ chạy Nhìn xem sau này muội còn dám trêu tay chọc nhị ca nữa không Lâm Tiêu cười đóng cửa lại hít sâu vài hơi bắt đầu trung lĩnh mảnh hổ quyền pháp thức thứ nhất hổ thị đam đam thức thứ hai hổ chiếu xung phong bên trong phòng truyền ra tiếng gầm, tình phong cường đại thổi quét vô cùng uy hiếp muốn trở thành một võ giả cường đại ngoại trừ thiên phú cùng tư chất siêng năng tu luyện cũng vô cùng trọng yếu ô, ô, ô quyền phong gào thép bất tri bất giác lâm tiêu hoàn toàn đắng chìm trong tu luyện quên mất hết thảy quên cả thời gian trôi qua Các bạn đang nghe chuyện tại trường Radio Trung Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ách Pháp Dương, trên tay hắn thần Phật tình Công, tiếng gió lướt như roi quất, phát ra âm thanh ba ba ồ tai. Phanh, hai đấm tung tới, hai luồng không khí đổ tung, phát ra tiếng vang điếc tài Không đúng, Kiêu Ác hộ phát Dương đi lực thi bản không bằng lúc chiến đấu với cả địa giác ngay trong đồ thú trại. Nhất định có sơ sót. Lâm Tiêu vừa khổ luyện, vừa tìm kiếm đổ hỏng cùng sai lầm, chậm rãi đề cao Nhị ca, ăn cơm đi Một thanh âm êm ái vang lên ngoài phòng Lâm Nhu đẩy sữa hô lên Nhị ca, nhưng đã tu luyện hai canh giờ Đã sớm nói bụng rồi, mặc dù tu luyện trọng yếu Nhưng không có thể lực sẽ tổn thương thân thể Lâm Nhu tràn đầy quan tâm nói, trong lòng tràn ngập hy vọng Hai canh giờ, Lâm Tiêu ngạc nhiên hỏi Hắn đi ra ngoài, nhìn thức ăn tinh xảo đặt trên bàn Tuy đã khuya nhưng vẫn nóng hôi hổi Hắn lập tức bước tới ngồi xuống ăn nấu miếng Bạn đang nghe chuyện audio võ đạo đan tôn của tác giả Án ma Sư Chuyện được phát trên website truyện.bookvn.com Người đọc Thái Phương, chương số 12 Đúng lúc này cửa nhà bị mở ra Chỉ thấy một đôi phu thuê trung niên đi vào Quần áo hai người có chút dơ bẩn, dính đầy dầu mỡ, sắc mặt mỏi mệt Mà trong tay phụ nữ trung niên cầm một chiếc rổ, bên trong có chút thịt, trứng cùng rau dưa Cha, mẹ, Lâm Tiêu cùng Lâm Như lập tức đứng lên hồn Phụ thân Lâm Vệ quốc, mẫu thân Trần Phượng Lan Hai người kinh doanh một quán ăn nhỏ trên đường gần nhà, sinh ý bình thường, còn có thể sống qua ngày Hà Tiêu Nhi, tuyển Nhu, hai đứa sao trẻ dậy mới ăn cơm Lâm tuệ quất lên tiếng nói, không nghĩ tới hai vợ chồng thời trẻ, hai đứa con còn chưa ăn cơm xong Vừa rồi dì ca tu luyện bên thời gian nên ăn cơm trễ Lâm Nhu giải thích, nàng nhìn qua Lâm Tiêu, phán do dự nhưng không đem chuyện xảy ra sáng nay nói ra Cha mẹ bận rộn sáng nay đã thật mệt mỏi Nếu không xảy ra chuyện gì cũng không cần nói ra, làm cha mẹ thêm lo lắng tu luyện tuy quan trọng nhưng thân thể cũng đừng có mệt mỏi Sau này đừng có ăn cơm trễ như vậy Lâm vệ quốc gật đầu nhắc nhở một câu Được rồi, được rồi, tiêu nhi tự có chừng mực mà Trần Phượng Lan cười nói, ưu chích rổ trong tay Họ đã ăn cơm ở quán, thực vật mang về cho ngày mai sử dụng Đã muộn rồi, hai đứa sớm tắm rửa nghỉ ngơi đi Lâm Vậy Quốc mở miệng nói, dạ Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu đồng thanh đáp Tắm rửa xong, quay về phòng của mình Lâm Tiêu nằm trên giường, hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm nay Hai tay siết chặt lại Ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trở thành chân võ dạ Đến lúc đó, tình huống trong nhà sẽ tốt hơn Tuy rằng cha mẹ không biểu hiện ra thái độ gì Nhưng áp lực trong lòng gia đình luôn cực lớn Có lẽ phân thân yêu thú có thể mang tới cho ta vui mừng Đến lúc đó chỉ cần đặt vào giả ngoại Tìm được vài gốc linh dược sẽ ra phát tài rồi Lâm Tiêu nhắm mắt lại trong lòng tràn ngập hy vọng Mấy ngày kế tiếp Lâm Tiêu không đến huấn luyện quán Mà nhờ Lâm Nhu đi xin phép nghỉ nửa tháng ở lại trong nhà Trước khi phân thân yêu thú hoàn toàn khôi phục thả lại núi rừng Lâm Tiêu lo lắng lưu nó một mình ở nhà dù sao nếu bị chân võ giả cảm ứng được đối với năm gian mà nói chính là tai họa lọt đầu ở trong đình viện võ giả chăm nuôi một đầu yêu thú hơn nữa trong nhà lại không có ai không có một võ giả nào một khi bại lộ chỉ sợ không cần chờ tới khi võ điện định cách phương chương của năm gian lập tức bị thủ tiêu đây là một loại hành vi dị thường nguy hiểm xem rẻ tánh mạng người khác trong nháy mắt năm ngày trôi qua Lâm tiêu ngoại trừ khắc khổ tu luyện ăn cơm, cùng xế chiều đi đồ phát tràn công tác Thời gian còn lại hắn đều dùng trong việc tu luyện Mà lúc hắn đi công tác, trong lòng lo lắng về bản địa giá nên hắn tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ Dội dàng trở về, mỗi ngày chỉ dùng chưa đầy hai canh giờ rời khỏi nhà Tu luyện với cường độ cao như vậy là một ngày khổ công của hắn, tương đương 3-4 ngày tu luyện của người khác